các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không có văn bản quy định rõ ràng nhân viên không thể đem con nhỏ tới công ty nhưng mà bé là con của ngài người không nhận ra sao ceo trần thư ký rốt cuộc nhịn không được mà bật ra tiếng nói lý duong nghe xong cứng họng chừng mắt nhìn nàng cả người chấn kinh không thể nói nổi con ư hắn còn chưa kết hôn cũng chưa từng làm cho bạn gái mang thai thì làm sao có con được chứ kinh ngạc ánh mắt của hắn nhìn trần thư ký Chuyên gia nhìn Tiểu Hải Nam. Tiểu Hải Nam biểu hiện có điểm người lớn, có điểm ngây thơ, còn mang theo một loại hâm mộ khát vọng cùng áp lực. Họ đỡ chết tiệt, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao hắn cảm thấy Tiểu Nam Hải này quen mắt. Bởi vì ngũ quan hắn cùng với thằng bé này giống nhau y đúc. Ôi trời ạ, hắn là đang nằm mơ sao? Hay là có người chỉnh hắn, đi tìm một Tiểu Nam Hải giống hắn chứ? Lại còn có người rành rỗi như vậy sao? Làm gì là có tính yêu Việt như vậy chứ? Còn ư? Đừng có mà nói giỡn Hắn có con hay không hắn không biết sao Cho dù tiểu nam hài trước mắt bộ dạng giống hắn Cũng sẽ không có khả năng là con của hắn đi Tiểu đệ đệ à Mà nói cho tôi thúc Là ai đưa cháu đến đây Nhà cháu ở đâu Trong nhà có những ai Ba của cháu tên là gì Mẹ đâu hả Hắn nhăn mặt nhíu mày mờ miệng hài Nghĩ một lần hỏi nhiều như vậy Đòi bé trả lời Tiểu nam hài sẽ hát lộ ra một ít tấu vết đi Mẹ của con tên là Hạ Thanh Mộng Ba ba à? người thật sự mất đi trí nhớ, không nhớ rõ con và mẹ sao? Hạ tầm nhìn phụ thân công chấp mắt hỏi. Tiểu đệ đệ à, ta không phải là ba ba của con. Lý Du quả quyết nói với bé, cắt ngang ý tưởng của bé. Cha đúng là, chính là cha đã quên rồi. Hạ tầm kiên định nhìn hắn nói. Lý Du nhíu mày có cảm giác đau đầu. Phiền tối này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Hắn nhìn về phía trần thư ký, không tiếng động chất vấn. Tiếp được câu hỏi của thủ trường Đồng dạng bị trạng thái trước mặt Khiến cho đầu óc choáng váng Trần thư ký cúi đầu xuống Đang định hỏi tiểu đệ đệ Thì thấy trước mắt bóng người nhoáng một cái Tiểu đệ đệ bước đến trước mặt thủ trường Giờ cao ảnh chụp không biết từ đâu mà đến Đưa cho thủ trưởng xem Đây là ảnh chụp của mẹ và ba ba Người thật sự cũng không nhớ ra mẹ sao Nàng có khuôn mặt thanh tú Da thịt trắng nõn vô cùng mịn mảng Không tì vết Mắt của nàng thật là to lồng mi loan loan bộ dáng mỉm cười ngọt ngào động lòng người tràn trẻ thanh xuân nàng còn có một mái tóc vừa dài vừa mềm mượt ảnh chụp kia còn trẻ giống với nữ sinh viên hoặc là nhỏ hơn giống nữ sinh trung học tiểu nữ sinh như vậy muốn hắn tin nàng là mẹ của tiểu nam hải trước mắt thật sự là thiếu sức thuyết phục nhưng là bức ảnh cũng không chỉ có như vậy chính xác là có 5 tấm hiện ra hình nữ sinh hình của hắn kia còn trẻ Còn có ba tấm hắn cùng với nữ sinh kia chụp chung, hai người tư thế thân mật về mặt sông sướng, trong đó có lộ ra một tấm, hắn còn trôi miệng hôn nữ sinh kia. Lý Du nhìn không chớp mắt mấy tấm ảnh chụp, đầu óc chưa vào trong sóng vẫn là trong sóng Hắn còn nhớ nổi, nữ sinh trong ảnh chụp là ai? Cũng tưởng nhớ mình đã chụp chung tấm ảnh này chưa? huống chi tấm ảnh chụp này khung cảnh trong bức ảnh là ở đâu, hắn cũng không có một chút ấn tượng, ảnh chụp này là hắn sao? Không đúng. Hắn không nên hoài nghi có phải hắn hay không, mà bức ảnh này là thật hay giả, lạ mới đúng. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả phục chế ảnh đều có. Không ngạc nhiên nếu như có thể làm giả bức ảnh này. Về phần tiểu hải nam đang ngồi trên sofa, chỉ là Thùy Trung trầm mặt mà nhìn hắn. Nghe nói trên thế giới này, người có cùng khuôn mặt tổng cộng có ba người. Có lẽ tiểu hải nam này là một người cùng với hắn có đồng dạng diện mạo đi. Nhưng mà về lý trí của hắn nghĩ như vậy, hắn lại có một loại tình cảm không chịu khống chế. Đang kịch liệt dãy ruột ở bên trong, giống như đang muốn phá lý trí mà xông ra ngoài. Xông lên phía trước, gắt gao về quanh tiểu nam hài ngồi ở trên sofa, mang theo về mặt tràn ngập hôm mộ kia. Còn năm nay mấy tuổi rồi? Hắn mở miệng hỏi tiểu Hải nam. Tạ, 9 tuổi ạ. Nói một cách khác, nếu như bức ảnh này là thật, như vậy là chụp hắn lúc đại khái tốt nghiệp đại học 10 năm trước ư? Tốt nghiệp đại học Chờ một chút Lý Du giật trừng mắt nhìn Hắn còn nhớ rõ sau khi tốt nghiệp đại học một năm Hắn bị tai nạn xe Hôn mê vài tháng mới tình lại Chồng chỉ nhớ khi đó là mùa hè Nhưng khi tình lại trong bệnh viện đã là mùa đông Chỉ nhớ hắn có gần 6 tháng bị gián đoạn Nhưng vì hôn mê bất tình Nên không nhớ cũng là lẽ đương nhiên Nhưng vấn đề là Nếu như trong vòng 6 tháng đó Hắn không phải hôn mê thì sao Hắn nhìn lại một lần nữa Cô gái có lớn đồng tiền rạng rỡ như hoa trong ảnh chụp, dùng sức nhớ nhưng lại không thể. Bức ảnh này là thật sao? Nếu không phải vậy, nếu 6 tháng đó hắn không hôn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.